Thương Lam đỉnh. Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 112, chương 112. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz quý xong câu đó. Bách Lý không thành thật tình chỉ muốn từ trên đỉnh núi kiếm linh phong nhảy xuống. Sáu hổ không để đâu cho hết. Trong lòng một lần lại một lần không ngừng tự an ủi chính mình. Tất cả đều là vì hương hỏa đời sau của Bách Lý ra Mặt mũi gì đó không cần quan tâm Ai, vì sao tiểu nữ tử này lại bảo lực như vậy Ngoại trừ hắn còn ai dám muốn nàng nữa Trong lúc lơ đáng ngẩn đầu chợt thấy Phong luyến vẫn đang dùng ánh mắt như nhà khoa học Đang xem xét chuột bạch thí nghiệm mà nhìn chăm chăm hắn Bách Lý không thành trong lòng sợ hãi Hỏi Nhìn ta như vậy làm gì Bên môi phong luyến vẫn vẫn duy trì một độ cong hoàn mỹ Sờ cầm trắng nón cười nói Gần đây biểu hiện của ngươi rất kỳ lạ Lúc nhìn thấy ta luôn ấp a ấp Như vậy ta sẽ hoài nghi Hoài nghi cái gì bách lý không thành mất tự nhiên nhếu nhíu mày Hắn dường như có thể từ biểu tình của nàng nhìn ra được nàng tiếp theo muốn nói cái gì Hoài nghi ngươi có phải đã yêu ta hay không Bách Lý không thành trong lòng run lên Hắn có thể cảm giác được rõ ràng khuôn mặt cùng lỗ tai của mình đều nóng rực Tận lực che giấu điều này Cố ý dùng một loại ánh mắt thực vết bỏ nhìn nàng Ai yêu ngươi à nói xong Bách Lý không thành hận không thể lập tức hung hăng tự tát mình hai bạ tay Cơ hội tốt như vậy Mà hắn lại bỏ lỡ á Phong luyến vẫn không biết hiện giờ hắn đang hối hận muốn chết Tiêu sái vút tóc mái nói Người theo đuổi bổn cô nương rất nhiều Nhưng toàn bộ đều làm ta chướng mắt Còn người duy nhất mà nàng xem trọng lại chưa bao giờ chủ động Thật sự khiến nàng buồn mực muốn chết Lại nói Đừng tưởng rằng chỉ nói một câu muốn tìm hiểu về địa cầu là có thể lừa bịp được bổn cô nương ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta Khó mở miệng lắm sao Không đủ điểm cống hiến hay là thiếu tiền Ất nhưng mà thế giới này giao dịch là dùng linh thạch chứ không phải tiền Quên đi coi như là tiền đi Dù sao trong túi ta hiện tại một văn tiền cũng không có Thấy nàng tự lầm bầm lầu bầu một mình Khói miệng bách lý không thành hơi run dậy nha đầu kia nói chuyện giống như nàng không phải là người của thế giới này vậy Phong luyến vãn đột nhiên hoàn hồn Phát hiện chính mình lại nói một số điều mà sinh vật của thế giới này không thể nghe hiểu To nhẹ một tiếng liền vội vàng rời sang đề tài khác Cứ coi như ngươi muốn tìm hiểu về địa cầu đi Đáng tiếc ta cũng không có cách nào chứng minh Nếu ngươi thật sự muốn biết Không ngại đi một vòng quanh đại lục đi Tia trước hung mãnh cắt ngang bầu trời Khiến thế gian chợt lói sáng trong nháy mắt Nếu ta không về được thì làm sao bây giờ Biểu tình phong luyến vãn thực vô tội Khoa tay múa chân bày ra đủ loại hình dạng Vậy chứng minh mặt đất dưới chân ta không phải hình cầu Có lẽ là mặt đất vô hạn hoạt hình thù nào đó Ngươi nói vậy là đang muốn chơi ta sao Bách Lý không thành đầu đầy hắc tuyến Ngươi bảo ta không có mục tiêu đi khắp Lam nguyên Đại Lục Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao Phong Luyến vẫn xua tay nói ta có ép ngươi đi sao Ngươi bị chính lòng hiếu kỳ của mình hại chết Không có liên quan một xu nào đến ta Nói thế nào hai ta cũng từng cùng chung hoạn nạn Ngươi đối xử với ta như vậy mà coi được sao Mưa rào rạt rơi xuống Tưới ướt cây cuối cùng đất đá trên khắp tiên sơn Cùng lắm thì ta đi với ngươi một chuyến Từ khi đến thế giới này Nàng cũng chưa rời khỏi huyền tịch tông được mấy lần Nhân cơ hội ra ngoài ngắm cảnh Mở rộng thêm kiến thức Tìm kiếm đường tắt tu luyện hoạt học thêm vài kỹ năng cũng tốt. Như vậy có thể rút gần thêm khoảng cách với ngôi vị tiên đế. Nhanh chóng tìm được đường về nhà. Bách lý không thành chính là đang đợi những lời này của nàng. Cố kiềm chế kích động trong lòng. Tận lực bình tĩnh lại thật cẩn thận nói. Cứ hẹn với nhau như vậy đi. Cùng nhau đi khắp thế gian. ăn có cần ngoéo tay hay không phong luyến vãn dơ ngón út. Ngươi cho ta vẫn là tiểu hài tử 3 tuổi sao bách lý không thành sớm nhìn không được mỉm cười Khi nào thì rời khỏi huyện tịch tung Khi nào cũng có thể đi, gác việc tu luyện mấy ngày cũng không thành vấn đề Bất quá còn phải chờ ta rút mặt quan Tiếng gió hốn độn họa lẫn với tiếng mưa Thổi vạt váy xanh lục tung bay phất phới Bầu trời mổ mịt không ánh sáng khiến khuôn mặt trắng nón tăng thêm một phần lạnh lùng. Không nhi, ngươi có biết thân phận của mình là gì không? Sư phụ bách lý không thành nghe tiếng lập tức xoay người. Nữ tu sĩ một thân y phục đơn bạc không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hai người. Ánh sáng ảm đảm, đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi giày đen như mực kia càng hiện rõ lánh ý.